Anh em bạn bè của Sang Ly, phần lớn đã có bị ra đàn ông Dương Cường khiến phòng âm nhu. Điều này làm cho tôi đối với nhân vật cho người này xin ra chút hoài nghi. Tuy rằng vẫn phải hôn lũ, nhưng bạn tôi từ cơ cây cũng có vấn đề cộng thủ cũng có trước lũ lũ. Trước kia tôi vẫn cho rằng Sang này là kiểu phong. Cục có yên xa xinh đẹp tôi nhìn thấy anh thuộc trước, vốn hợp lên thi thập vào hàng Mỹ. Nhưng mà đến hôm nay, về thứ một nhóm người đồng Dương Cương sẽ đến chơi trọp của đâu chú rể như vậy tôi lại do dự chẳng lẽ Sang Ly hắn ấy nhìn Sang Ly từ trên xuống dưới vẫn không thể tìm thấy được bóng dáng tiểu thủ trên người hắn Thì khá là do thùng nam cùng thùng nam với, hợp với họ với nhau khó sinh ra bị cảm tráng cứ từ tượng lúc Sang Ly còn một vị đại lao gia bạn ra mấy cái bóng móng màu hồng Tội liền chúng gió Cho nên, tội bây giờ cảm thấy đặc biệt phiền mụn Đang theo lé vụn trộm hỏi Giang Lee Hôm nay hình sai sinh đẹp của anh sao không có tới vậy Vì sao đến lại toàn là một đám trái nam Giang Lee trên đầu dính một cho hỏi ta đụng Em da sinh đẹp nào Thì là lần trước hát ta uống rượu anh bảo cậu ta về một mình cậu ta đứng phía xa nhìn theo chúng ta rất lâu chẳng khác gì của đầu biến nhỏ. Stanley vừa nghe tôi giải thích xong, anh mắt hình bỉ mà nhìn tôi. Cô vẫn thương như anh ta. Khốn không phải, tôi, tôi cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không phải trực tiếp nói với hắn. Tôi cảm thấy hắn cùng mấy người này phân công công thủ không rõ ràng Còn thêm mấy tiêu thụ đến để không mang lực lượng chứ Tôi chỉ đàn đảo mắt một vòng Ánh mắt dừng lại ở Giang Lee cùng bạn bè của hắn Như vậy, đủ rõ ràng chứ Giang Lee không ngốc Rất nhanh hiểu được ý của tôi Tuy thế hắn mặt không đổi đáp Bọn họ không biết chuyện của tôi Hiểu rồi! Còn chưa có lỗi diện Tiểu Mỹ nam kia là tình nhân mới ẩn, không thể đến trong trường hợp công khai như vậy được ta làm sao có thể quên được chuyện như vậy? Xem ra hôm nay mệt quá, nên đau ốc hỏng rồi Cũng có Jackson đi chọn đắng người như vậy là bạn bè Hắn nếu đi một đóng tiểu Mỹ nam diễn chuyển hàm xuất thả với mình Nhờ đầu người nào đó nhìn không được, thú tính lộ lên, không phải là lộ nguyên hình sao? nghe đến đây, tôi đã xác định rằng Lê thực sự là tiểu công. Vậy thế, đến tiếng mục nháo văn phòng, tôi liền bị bạn bè của hắn nhiệt tình lăn qua lăn lại mà chê chọc. Tình hình chung, lúc tôi bị chơi đùa, thì Giang Lê luôn chọn một tư thế rất trì là thoải mái, khoanh tay đứng nhìn. Trên trán còn viết rõ mấy chữ. Vui sướng thì người gặp họa. Điều này làm cho tôi thật sự khó chịu. Trải qua khi nghĩ đến giới tính của hắn có vấn đề Hình như hắn thấy phụ nữ bị ngược Trộm lọc cũng hay không thoái Vì thế Tôi cũng chỉ tốt bụng Rộng lượng mà tha thứ cho hắn Đủ xa qua ngày hôm nay Mọi người đều trần về bụi đất về thổ Không ra phạm nhau Đến lúc đó Chịu bỏ cùng tàn ly xong chùm như một mái nhà Hình như cũng không có cái gì xảy ra nữa Chú thích Tròn về bụi, tóc về thổ Tương tự, đèn nhà ai nấy trạng Hết chúng thích Rốt cuộc, mọi người cũng nhớ phải về ngủ nhéo lại tầng phòng xong để tự đảng ra Tới cuối cùng gọi hạch tử lưu lại Người khác thì được, riêng nó thì không Lão tử còn đang bốc hỏa đây Hạp Tử, hộp này quả nhiên mẹ Đức thôi. Chẳng qua, này là bề ngày của nàng uống con rượu có sai. Nếu không, không biết bây giờ là ai ngược ai đâu. Tôi nói, Hạp Tử, bà đúng là chị em tốt nha. Mày hết người tôi không muốn gặp khắp thiên hạ được tới. Hạp Tử vội vàng cho tay thề, Bán đứng mỹ tôi. Cha bà không phải tự đưa tới nha." Tiếng toàn quyền quyết định. còn chưa dụng hình mà nó đem đồng đảng khai hết trơn, tôi đối với tinh thần bán đứa con bình này của học tử cực kỳ khinh bỉ. thế thế tiếp tục ít cùng vậy vua tử phi và tuyết hồng như sao cũng là bị tôi mà tới. học tử lập tức cười cười nói, Là tôi thấy tiệp còn giữ hai cái, lúc ấy thấy vậy lãng phí quá, cho nên là cái lý do quái quỷ gì vậy? Tôi vùng tay đánh bóp cho đầu con bé một cái Cả giọng nói Bà tùy tiện mời hai cái đầu heo đến nó còn không có phản đối Mời bọn hỏi để làm gì? Hôm nay, một thân tù vi của đạo tử đây thiếu chức nữa là tan đành hết Hập tử cuối đầu nhỏ giọng than thở Bà đã có thăng hoang rồi Còn sợ thấy thân cũ sao? Tôi nghe không biết nói vậy Nhất Thời không biết phản bé như thế nào Lúc này Xoan Lì mới bước ra giải hòa Hắn vỗ vỗ vai tôi Quay ra cười nói với hạp tử Cô đừng để ý Hôm nay quá vui quá Không biết biểu đẹp như thế nào thôi Có sang Lì chống lần khi thế của hạp tử Nhất Thời tăng lên 3 phần lạnh lùng nói Nhưng mà có người ấy Luôn niềm lòng tốt của người khác biến thành lòng dạ lên thú Tên này ấn tôi lại cho cũ Không cho tôi phát tác Một đèn tiếp tục nói Cô cũng hiểu quá còn gì? Nhiều năm ăn oán Rất cuộc cũng phát tiến ra Tình thần tôi không bình thường Mới là bình thường Cái gì gọi là tinh thần tôi không bình thường mới là bình thường Tôi hận A. À... Tự nhiên tình làng này sái cổ Quay về phía tôi Làm ra cái mặt quỷ rửa lỏng mất Tôi một cước đá trên nền cửa cho hả giận Lại tự làm cho mình đau sức chảy nước mắt Làng ly không mặn nhạt đối với tôi Cô quá khích Tôi... tôi... tôi quá khích thế nào Hắn tự hổ cũng không muốn giải thích Chỉ có giọng nói lộ ra ti mỉ mai Cô thanh hoang lại không quen được tình cũ Tôi rất giọng trừng hắn Ai không quen được anh ta, tôi đã thi mình ta quen sạch sẽ Quỳ cô Hắn chẳng sao cả khách tay Chẳng liên quan gì đến tôi Nói xong, hắn đổi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Tôi ngồi trên sàn nhà, bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề vụ tử phi. Tôi thật sự hiền hại như vậy sao? Đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quen anh ta. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, bài trừ giả thích lại ra. Tuy rằng bản thân tôi đôi lúc có bị ngốc, nhưng chính mình thích một người hay không? Tôi vẫn có thể phân biệt được. Tôi hiện giờ nhìn thấy vụ tử phi cũng không còn cảm giác như trước, không thấy may mắn, cũng không có kích động. Thậm chí không có khát vọng Tôi chỉ là có chút Có chút quảng đao Vì sao lại quảng đao? Tôi đâu có lỗi với anh ta Trước khi là anh ta phản bội tôi cơ mà Tôi cảm thấy chính mình rất kỳ quái tôi thừa nhận ở lúc chuẩn bị cho hôn lạ Trong đầu tôi luôn nhộn nhạo bóng sáng vù tiểu phi Có lúc, ngay cả đảng thần tôi cũng hoài nghi, Tôi đối với anh ta vẫn còn ôm ảo tự gì đó Nhưng mà, sau khi gặp lại anh ta ngày hôm nay Tôi thấy hiện Tôi sẽ thật không thích anh ta Thật sự không thích Tuy rằng hôm nay ngay lúc đầu tiên chả phải ánh mắt anh ta Đầu nhức nhối Chân như nhũng ra Cẩn trường đến không thể tả Nhưng mà, tại sao tôi lại bất an Lại khẩn trương Lại không biết làm sao Lão từ đây lại không có làm chuyện gì đuối lý Đây là sao hóa trời Tâm phì nghĩ loạn Đành thuận tay mở TV lên xem Chuẩn bị tiêu khiển một chút Tiếng mục giải trí không thể thiếu túi nam mỹ nữ Làm hội viên ném lên cậy của hiệp hội bên ngoài Thứ này thật sự rất hợp khẩu vị của tôi Như thế Trước sức hấp dẫn của những khuôn mặt xuống tú kì, tôi nhanh chóng quen biến vấn đề vùng tử phì Xem TV được một lúc thấy thang này cũng tắm rửa xong bước ra từ lờ đạn lít nhìn thấy một cái, nhắc hồi trở lên ngay ngốc Thiện tai, vậy tiểu con này còn có thể mỹ hoạt như vậy sao? Thiền lý ở đâu? mang lì khát lên mình áo ngủ, cả người tản mát ra một loại hơi thở lười nhát và thồng rồng, mái tóc ướt sũng rũ trên trán, mũ quan vốn đã hơi mỹ lúc này do mệt mỏi lại càng tăng thêm về phần nhu hòa. Áo ngủ của hắn là loại không có nút thắt, chỉ có một cái đai lưng hờ hững quấn quanh hông. Sau đó là cái cổ thon dài của hắn, sườn quai xanh khiêu gợi, cùng với lòng ngực rắn chắc. cái thế diễu võ xương loài trước mặt tôi áo mũ của hắn rất mỏng cả thân hình như ổng như hiện dưới tọt áo mũ mỏng manh kia càng lộ ra đôi chân dài cực kỳ đanh chắc Đánh người này tỷ lệ này chắc chắn nhất định không phải là phàm vật chắc này một câu đánh gãy thần du của tôi Hắn nói Muốn nhìn Chú thích Thầm du Mơ mộng Đầu óc treo ngược canh cây Thế chú thích Tôi phục hồi lại tinh thần Phát hiện hai nàng tẩm tỉm cười nhìn tôi Hai tay đặt trên đai lưng Giống như sẽ si đập tích gởi bỏ Sau đó hắn lại lặp lại Muốn nhìn Mặt tôi phần một cái đớt bừng Quay đầu lại tiếp tục xem tivi bí tay biểu hiện của tôi háo sắc đến vậy sao xem tivi tivi lão tử tư tưởng thót thùng khít nhè nhưng mà nhưng mà tôi thật sự rất muốn nhìn thấy nàng ngôi sao trong tivi này so với thằng linh phải nói là quá kém hơn hơn lũ lại không có mặc áo ngủ Tôi nuốt nuốt nước miếng, không chút chuyển bọng Nhìn chầm chầm vào màn hình, tiếp tục hồng thu Lúc ấy, tôi cũng không chết nhìn chầm chầm tivi Tăng này đột nhiên ngồi xuống sofa, nói Muốn nhìn cũng không cho xem khốn thật, khinh người quá đáng Tôi cố gắng nhận ra một vĩ mặt kinh bỉ liếc nhìn thẳng một cái, tiệt quái nói Ai muốn nhìn, có gì đẹp đâu Tăng Ly không chút hoang mang và nói Trước tiên, tìm nước miếng trên miệng cô Lao đây rồi hãy nói những lời này Sẽ có hiệu quả hơn Tức cuốn quýt đưa tay lên miệng quẹt quẹt vài cái Nào có nước miếng Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ do thực hiện được ý đồ hiền mộ của Tăng Ly Đêm điều khiển từ xa vứt lên ghế, tháo thang sức, tắm rượu Đạo tử không có con phù cũng có thể lõi này nói chuyện Mà trong điểm ở đây Không phải là chuyện phím, mà là đối với tinh thần tự ngược cùng bị ngược. Tôi cùng Giang Ly là sớm quý bệnh văn phòng ổn thỏa. Hiếm có đôi vợ chồng nào như đêm đoạn phòng Hoa Trúc đã bắt đầu ở riêng. Khi thật, về vấn đề ở riêng, tôi có một chút đốt kỹ. Cái này không liên quan đến Giang Ly. chủ yếu là vấn đề cá nhân của tôi mà thôi lúc trước không phải tôi đã nói qua sao tôi không dám phục vụ mình thói quen xấu này là do 4 năm trước trong lúc tôi đang thất tình mà hình thành khi đó kết hôn bị vô Tử Phi đi cho tải máy giấy xong kết quả là rất lâu sau đó thì gần như mỗi đêm đều gặp đủ loại ác mộng nếu không phải mơ thấy mình bị bỏ lại trên hoang đảo hay là giữa chiến loại hoặc là bị tai nạn sau đó mọi người lúc chạy trốn khó khăn đều không cẩn thận mà bỏ quên tôi điều xa cuối cùng là tôi bị bỏ quên lại ở một nơi tối om hoặc là khói lửa đầy trời hoàn cảnh xung quanh cực kỳ hiểm ác tôi chỉ biết trốn ở một chỗ mà run run sau này tôi lại hình thành thói quen nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc lúc tỉnh dậy lại không ngủ được nữa làm sao bây giờ tôi liền xem phim kinh dị bản hòn còi vốn rất đặc biệt, rõ thì minh dạy. nhưng mà tôi cũng không biết đâu óc mình lúc ấy đụng phải cái gì. đột nhiên lại thích một mình nửa đêm, xem phim ma. lại khá là do vật cực tác phản đi. xem phim ma xong, tôi vốn minh dậy bình thường lại càng trở nên lợi hại hơn. run run, a. trái tim tùy lúc đều như muốn vọt phải ngoài. lúc ấy, tôi có cảm giác như phòng mình tràn ngập các loại ma quỷ. Trong chăn có, cái giường có, trên gối đầu cũng có. Kinh dị lắm. Sau đó, có hộp của Sintima xong liền đi đến giường Mỹ tôi ngủ. ngoài ý muốn, lại có thể ngủ thẳng một mạch ngon lành. Chúng thích, vật cực tóc phản. Sự vật phát triển đến thực điểm thì sẽ chuyển hóa hay hướng ngược lại. Hết chứng thích. Sau này, tôi liền quái thầy Mỹ tôi mỗi đêm. Kết quả đúng là kỳ tích. Các mộng cùng chấn vì thần nghi quỷ của tôi đã được trừ khỏi Chẳng qua, nếu chỉ cần một mình tôi ngủ Tất cả các cảm giác khủng bố kia sẽ trở về tìm tôi ôn chuyện tôi Cũng như vậy, bởi một hồi lễ rửa tội thật tình Tôi bồi tưởng Lucana ma Cùng thói quen đặc biệt không dám ngủ một mình Tôi cũng đã 27 tuổi rồi Nói ra cũng thật dọa người Sinh nhật 27 tuổi của tôi cũng đã rất gần Vì thế đã cực kỳ lý tụ Muốn đấu tranh tạo ra một quan tiểu biến hoàn toàn mới Được rồi, bắt đầu từ việc ngủ một mình vậy